Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tận lương tâm kia lại mách cho Ninh rằng Phải là ban thờ cúng tải ra Khiến cho cái vòng ấy được nhang khói đầy đủ Dù gì thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ cầu bơ cầu bất Khi được cúng lễ đầy đủ Thì làm gì có chuyện sẽ rời đi Hơn nữa, việc tiếp xúc với cái vòng nhi ấy Khiến cho âm khí, trược khí Cứ thế sâm lấn khiến hai người Ninh và Uyên Ngày càng suy nhượng Người ta nói nuôi vong tà là trực tiếp nhận 18 loại vận hạn. Kể ra cho tới nay, hôm nay cả hai vẫn còn được sống. Cũng là phước mấy đời rồi. Quay trở về nhà, lão Bắc phân phó mỗi người một việc. Người thì đi chuẩn bị giấy tiền. Người thì chuẩn bị hương hoa quản quả. Người lại tất tà chạy ngược xuôi lên tận chợ huyện để làm hai con người giấy như cô Nam Đắc căn dạng. Mấy thấm đó mà cũng đã tối mịn. Đợi cho tới 11 giờ đêm thì mọi thứ cũng đã được chuẩn bị xong xuôi đâu đấy ở trước sân nhà của bà Năm. Tính bà vốn cẩn thận, thế nên phải đi kiểm tra lại một loạt tất thảy xem có mảy may thừa sót cái gì hay không. Qua hai lần như thế thì đã thấy vẹn toàn tất cả. Lúc này thì mới đi loanh quanh một lượt mà sắp xếp từng thứ, từng thứ một thành một đàn lễ khá lớn. Bốn ngựa giấy đặt một bên, Hai người giấy thì đứng song song trước mặt. Phía chính diện thì bày hương hoa oản quả thành từng sấp, từng đống. Cuối cùng, cô đốt lên bảy ngọn nến màu trắng và ba cây nến vàng tạo thành một hình tròn. Lúc này, cô năm mới hướng mặt về phía của thằng Ninh mà nói: "Mày ngồi vào đây đi." "Dạ con, con sao, sao con phải ngồi vào đấy ạ?" Thằng Ninh thắc mắc Tại sao cái lễ cầu siêu cho cái vong linh của con gã mà gã lại phải tham gia vào như vậy? Ấy thế nhưng nhìn thấy bản năm đang trợn mắt lườm mình thì gã cũng đã phải kinh nể một phần, thế nên cũng lập tức nhảy vào mà ngồi quanh chân một cách thành tâm. Đến lúc này coi như đã hoàn tất việc chuẩn bị. Cô năm ngước mặt lên trời, giơ cánh tay lên mà bấm độn một hồi thì mới nói mọi chuyện có thể tiến hành được rồi. Dứt lời Thì cô lập tức ngồi xuống phía sau lưng của Ninh Gõ vào cái mõ từng tiếng cộng cộng Bàn tay thì bắt ấn Mà bắt đầu lầm nhầm Đọc một chàng chú ngữ Vong hồn thai oán Về lại đàn tràn Ái ố không mang Sân si buông bỏ Đèn kia sáng tỏ Xoài lối chỉ lượng Vất vượng tứ phương Trong bờ trong bụi ao tầm sông tối, thung thẳm vực sâu, ngai phép niệm màu quy về lục đạo. Vừa dứt lời tụng niệm thì từ đâu đó có một cơn gió lạnh thổi đến, liếc tạt thẳng vào mặt của đám người. Chín ngọn nến trắng tắt hết chỉ còn hai thằng Ninh đang ngồi ở giữa cái vòng tròn cũng đột nhiên giật lên một cái, rồi buông thõng người như đã mất hết đi sức lực. Nó về rồi đấy. Tha, tha ra. Tha tao ra. Cứu con. Cứu con mẹ ơi. Mẹ ơi cứu con. Thành Ninh vẫn cứ cúi gằm mặt xuống đất. Quái dị hơn là trong lúc này, miệng của nó không phải là tiếng của gã nữa mà là tiếng của một đứa trẻ con. Đấy. Nó đã bị kéo mất bảy phách rồi. Bây giờ tao sẽ kéo về bảy phách của nó về. Chúng mày cấm có được ngồi lại gần nó cảo nó vả cho một cái thì có mà chết không có kịp ngáp đâu. Nói rồi, bà lấy từ trong người ra hai lá bùa, rồi dán thẳng lên lưng của thằng Ninh. Ánh mắt dần dần lộ ra một cái vẻ nghiêm trọng, sau lại rút ra từ trong túi vải đeo quanh người ra một đoạn chỉ đỏ, rồi quấn mấy vòng lên tay của thằng Ninh. Đầu còn lại thì kéo dài ra một đoạn, rồi cuốn lên bảy cây nến đang tắt. Cuối cùng không biết bả móc từ đâu ra một cây roi vông, cứ thế mà thẳng tay quật như vũ bão lên trên người của thằng Ninh. Gã vẫn cứ ngồi im ở đó, thế nhưng âm thanh gào rú từ miệng của gã phát ra, như thể là đang đau đớn lắm vậy. Từ trên thân thể của gã cũng đã bắt đầu ứa ra những cái dòng máu, thế nhưng không phải là những dòng máu đỏ như bình thường, mà lại là một thứ máu màu đen tanh hôi đến lạm cả dạ. Lão Bắc thấy vậy thì sốt con lắm. Ấy thế nhưng nghe lời của cô năm ban nãy đã dặn dò nên cũng chẳng dám bén mảng tới gần. Uyên đứng một bên cũng chẳng thể nhịn nổi. Cũng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net